Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau 10 giờ đêm mà nghe phone reo, bao giờ Xuân cũng nhanh tay chộp ống nghe trước nhất. Đêm nay Xuân cũng tưởng là cư gọi nhưng hóa ra Thiệu. Nàng vội bịt tay vào ống nói, quay người nhướng mắt nhìn An Hạ đang thay quần áo bên cạnh. Xuân thì thầm nói Ê, khứa lão tìm mày kìa. Hạ lắc đầu chỉ vào giường và nói nhỏ Chị nói là em ngủ rồi. Xuân nhắc lại cho Thiệu nghe câu trả lời phủi tay của Hạ. Thiệu chầm ngâm vài giây rồi buồn giàu bảo Xuân à, Thôi cũng được mai mai tôi gọi lại Và Thiệu gác điện thoại thật nhanh Không còn gì để nói nữa Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa Hạ đã cố tình trốn gã Chính Thiệu vừa thấy nàng và Trương cách tay nở giờ Thế mà nàng dám nói dối là đã ngủ rồi Ngủ thế nào được đêm nay Cái đêm ân tình ngây ngất sau một ngày bên người yêu mới Thiệu trở lại salon, nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng xóa. Gã bút nhói tự hỏi chúng nó đã làm gì với nhau suốt buổi chiều nay, từ khi tan picnic ở bờ hồ cho đến 10 giờ đêm khi Thiệu bắt gặp. Thiệu nhắm mắt lại, hình dung ra khuôn mặt an hạ. Những lúc ái ân với gã, trao hôi người con gái dịu hiền kia, lúc bình thường thì đôi mắt trong sáng như thiên thần, mà khi nồng nhiệt trong vòng tay đàn ông thì dên dị mời gọi. Như ngọn núi lửa dục tình chỉ muốn Phật lên Một sức bốc mãnh liệt Thiệu dùng mình tưởng tượng ra từ nay Nàng sẽ tái diễn những màn đó bên cạnh chưa Thiệu không dám nghĩ tiếp nữa Gã đứng dậy mở cửa bước ra sân Thở mạnh Như muốn chút hết sầu não đang đè nặng trong lòng ngực Thiệu nhìn con đường vắng ngắt trước mặt hắt hưu dưới những ngọn đèn vàng thật thưa Thiệu chớp mắt mấy cái Và hình như có vài giọt nước Vừa tuôn ra lăn trên má Gã thọc hai tay vào túi quần đi lang thang theo lề cỏ lóng lánh xương khuya. Thỉnh thoảng một chiếc xe vụt nhanh qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lướt trên mặt nhựa, tắt vào hai bên đường. Thiệu thoáng nhớ đến câu hát, lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều. Và lần đầu tiên trong đời, gã nhận ra câu hát ấy thật là cảm động. Thiệu leo con dốc lên một chiếc cầu dài, gã dừng lại giữa cầu vịn tay vào thành xi măng, nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn sâu tít dưới đáy và vắng này nảy ý định nhảy xuống tự tử. Qua cầu đứng lại trong cầu, cầu bao nhiêu nhịp, nhức đầu bấy nhiêu. Ngày xưa Thiệu thường thích hai câu thơ đó, và mỗi lần đọc lên Thiệu đều mỉm cười vì đã tự ý sửa hai chữ nhức đầu rất duyên dáng. Đêm nay đứng chơ vơ ở đây, Thiệu cũng nhớ đến hai câu thơ ấy, nhưng gã không thể nào cười nổi. Gã ngước mắt nhìn lên cố xua đuổi ý nghĩ đen tối, về một cái chết trầm mình cho nước cuốn đi, Cái chết mà Thiệu vừa muốn đón nhận cho xong nợ đời, vừa sợ hãi vì không đủ can đảm thực hiện. Xa xa, trước mặt Thiệu, thành phố nửa khuya, hàng vạn ngọn đèn lấp lánh nét phồn vinh không giả tạo mà bình thường Thiệu chả bao giờ có dịp nhìn ngắm. Chiếc đồng hồ ở ngọn tháp Sears, vừa chỉ con số 12, Thiệu bỗng thấy hơi lạnh như thấm nhanh vào cơ thể, gã kéo cổ áo lên, moi thuốc hút và quay trở lại nhà. Những ngày kế tiếp Thiệu cứ chết đi sống lại Trong cái vật vờ của một kẻ cuồng điên vì bị tình Ái vật quá nặng Ngày nào quen nhau mà nay u buồn Ngày nào thương nhau mà nay dỗi hờn Em còn đó không những chiều mùa hạ Em còn đó không những đêm mùa đông Mấy câu thơ du tử lê phổ nhạc Ngày thường Thiệu rất say mê Chỉ vì trong đó có nhắc đến tên chị em người Thiệu yêu Bây giờ Thiệu không dám nghe nữa Xem một cuốn phim buồn đọc một chuyện tình sầu não Nghe một bài ca ủy mị Tất cả đều có thể đột ngột làm Thiệu chảy nước mắt Thiệu điện thoại liên tiếp cho Hạ Lần nào nhà ông thủ cũng trả lời là nàng đi vắng Gã đến chỗ làm của Hạ Thì nàng chỉ ấp úng nói câu trước câu sau Rồi lấy cướp bận việc đuổi Thiệu đi Tan sở Thiệu phóng nhanh Sang đón an Hạ thì cũng chỉ vừa kịp Nhìn thấy nàng leo lên xe của Trương lao vút đi Cố Lân Thiệu đến tận nhà ông thủ thì tình cờ gặp Trương đang ăn cơm ở đó và cả nhà cứ ngồi lì tại phòng khách, khiến Thiệu không thể nói gì riêng được với An Hạ. Một tuần sau, thì Thiệu nhận được thư của An Hạ, nàng viết ngắn nhưng rất rõ nghĩa: "Chúc anh tìm được người xứng đáng hơn hạ." Mọi thứ hy vọng trong đầu Thiệu đều tan theo bức tuyệt thư ấy, niềm yêu thương trong lòng Thiệu cũng biến ngay đi để thay thế bằng mối hận thù đẳng đẵng mà Thiệu tin rằng suốt đời sẽ không ngôi ngoai được. Yêu không được thì phải thù, quy luật ái tình của Thiệu là thế. Mặt Thiệu đanh lại bừng bừng sức uất, Thiệu không nghĩ tới việc nếu kéo An Hạ trở lại với mình nữa mà chỉ nghĩ đến các phương thức trả thù mà thôi. Gã đi tới đi lui trong phòng, đọc lại lá thư tàn nhẫn của An Hạ rồi nghiến răng xé nát thành từng mảnh nhỏ quăng vào sọt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net